Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hiểu ra nguyên do, lập tức chạy theo. Tiếp đó Lý Phường cùng đám đồ đệ của Xuân Đăng Thiền Sư khi tất cả vừa tiến qua miệng hang, bước vào khu vực mờ mịt. Còn chưa kịp chấn định lại tinh thần, thì một lần nữa sự thay đổi của không gian khiến cho tỷ giác của họ đã gặp đả kích vô cùng lớn. Trách ngược với những gì vừa nhìn thấy, ra đây khung cảnh trước mặt của bọn họ không phải là một vùng u ám, Luẩn quẩn âm khí mà thay vào đó là một khoảng đất rộng rãi, có cây xanh tốt, phía xa lại có những đậm nước trong xanh. Đám người của Trần Kiên Hoàng Linh có chút kinh ngạc, nhưng họ biết tất cả những điều này không dễ lý giải. Bởi đây chính là trận đồ chấn niệm đã tồn tại trăm năm, không đơn giản chỉ là một nơi tiên cảnh bồng la như vậy. Hai người đưa ánh mắt tò mò về phía Sơn Đăng Thiền Sư như chờ đợi lão giải thích. Sơn Đăng Thiền Sư đưa đôi mắt nhìn qua một lượt, nhãn quang loét lên lão liền hét lứng. Mọi người cẩn thận, lập tức bế khí, đây là dị thảo mê hồn hương. Sơn Đăng Thiền Sư vừa giết lời thì cây cỏ xung quanh bắt đầu sinh dị động, từng khóm cây bụi cỏ bắt đầu di chuyển. Trong không khí mùi thơm ngày càng nồng đậm, tất cả mọi người ở đây đều là Pháp Sư cơ chế miễn nhiễm độc tố, tuy rằng rất tốt. Nhưng mà dù sao đây cũng là dị thảo, một loại cây cỏ sinh trưởng nơi quỷ vực. Xét về độc tố nó đứng hàng đầu trong các loại cỏ, bởi vậy rất nhanh tất cả mọi người đều cảm thấy thân thể có chút khó chịu. Vừa rồi khi mà Sơn Đăng Thiền Sư nhìn kỹ một lượt, lão liền nhận ra ngay, bởi hoa của dị thảo có màu rất đặc trưng. Trong quanh nằm sống nơi ấm khí nồng đậm, màu sắc cổ hoa rất nhợt nhạt, nhưng bù lại nhụy hoa lại vô cùng to lớn. Hình dáng sần rồi nhìn qua giống đầu lâu, không chỉ có như vậy, dị thảo nếu tồn tại lâu năm để có thể sinh ra linh tính. Chúng vốn hấp thủ âm khí cộng thi thủy để mà tồn tại, cho nên khi mà sinh ra linh tính, tất cả dị thảo đều trở thành tà tu. truyền thuyết lưu lại rằng năm đó cao biển phái dân phu đảo núi mà đừng tìm kiếm âm huyệt, đã có rất nhiều người phải bỏ mạng. Có lẽ nhục thân của họ chính là nguồn dinh dưỡng cho đám dị thảo này suốt hàng trăm năm qua. Nói cách khắc nơi này chắc chắn không phải chỉ có mình dị thảo. Trong lúc nhóm người sân đăng thiền sư bị đám dị thảo vây quanh, thì phía bên này Trương Phong, Trí Dũng, Lý Hồng cùng với Tiểu Minh cũng đang ngây ngẩn bởi sự biến hóa kỳ ảo phía trong trận đồ chấn yểm của cao biển. Trương Phong trong lòng có chút cảm thắn nói, Thật không ngờ một pháp sư lại có thể lập ra một trận đồ ảo diệu như vậy. Vừa nãy tôi còn tưởng mình là một lần nữa tiến nhập vào ảo cành. Trước mắt đám người, Trương Phong giờ đây cánh đồng hoa cỏ bạt ngàn mà lần trước Trương Phong nhìn thấy đã không còn. Thế vào đó là những khóm trúc rậm rạp, quần quanh đầy hỗn tạp âm khí. Trương Phong giả giấu cho mọi người chậm lại, hắn cảm nhận có gì đó không đúng. Không phải đây là âm xào quỷ huyệt hay sao, cứ gì lại im ắng như vậy. Trương phong chậm rãi tiến lên quang cảnh trong trận pháp vô cùng âm u. Cả đám trương phong trên tay mỗi người cầm một bó đuốc hướng âm, nương theo ánh sáng yếu ướt của bó đuốc. Những điều đáng sợ của trận đồ tồn tại mấy trăm năm bắt đầu hé lộ. Ây, con mẹ nó là đầu người? đang lúc mà ba người trương phong đang tập trung quan sát bốn phía, thì từ phía sau tiếng của tiểu minh hét lên làm cho cả ba người giật mình quay đầu lại. Ngày bên cạnh bó đúc của Tiểu Minh Một cây đầu lâu đã xuất hiện Điều kỳ lạ ở đây chính là cây đầu lâu đó đã bị một thân trúc xuyên qua Bên này cũng có tri Dũng đưa ánh đúc soi dọi những khóm trúc ở bên cạnh mà nói Trương Phong nhúc mày suy nghĩ Hắn như nhớ ra một điều gì đó đang định lên tiếng Thì Tiểu Minh lại vang lên Này Tiểu Phong sao ở đây lại có nhiều đầu lâu đến vậy Mà lại bị Trúc xuyên qua nữa, con mẹ nó dọa chết tôi rồi. Tiểu Minh hướng Trưng Phong rồi hỏi, cái đó bực tức vì hồi nãy bị dọa sợ. Hắn rút đoàn kiếm bên hông chấm mạnh vào thân Trúc. Trương Phong thấy vậy toàn thân ngăn nhưng đã muộn. Lưới kiếm găn vào thân Trúc, một tiếng giít vang lên. Cái đó là những thanh âm kéo kẹt, kích thích màng nhĩ vô cùng. Loại chúc này chắc chắn quá nhỉ, ờ có thứ gì chảy ra, ôi trời ơi là máu sao? Tiểu Minh nhìn thấy từ vết chém của mình có một chất dịch màu đỏ chảy ra. Hắn hiếu kỳ quan sát lại định đưa tay quyết lấy chất dịch đó thì bị Trưng Phong ngăn lại. Cậu muốn chết sao đây là huyết trúc mau lùi lại đi. Tiểu Minh ngây ngần hỏi. Huyết trúc chúc... nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net